Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tuyết cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện mới, câu chuyện Mộ Quỷ Giữa Đồng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Xuân. Giữa Lúc Trưa Chỉ mùa hè nắng như đổ lửa, phi xa xa trên con đường tất dẫn ra cánh đồng. Bà Thi đầu đội cái nón mê, mồ hôi một gây nhĩ nhại, đang dắt con xe thồ Hai bên là hai cây sạp chở đầy đất ai. Đang đi thì chẳng may bánh xe đập trúng cái ổ gà, khiến cho bà loạn trọn suýt nữa thì ngã. Mày sao vẫn giữ được thăng bằng, chỉ có điều lệ nghiến răng nghiến đợi, gồng hết sức mà vẫn không cách nào lên được. Vợ hay thấy ông Sáu, Đang ngồi ở cái bối trang gần đó ngốc mắt Bà bấy giờ liền gọi với Ông Sáu ơi Lại đây đẩy đít hộ tôi cái Ông Sáu nghe câu được câu trăng không rõ thì bảo À đẩy cái gì Đẩy đít dẫn lên Nghe vậy ông Sáu liền ném cái quạt năn Chạy tới đi ra vòng sau lưng của bà Rồi chụp mạnh vào mông Nào đẩy mạnh Bà Thi lập tức dãy nảy trợn mắt Trời đất ơi Tội sư cha cái lõng mất nết này, Lão làm cái trò gì đấy? Ô kìa, bà chẳng bảo tôi uh, phụ bà đẩy đít thế còn gì? Bà thì mặt đỏ bừng giựt quát, Tôi bảo ông đẩy đít cái xe, Chứ có bảo ông đẩy đít tôi đâu, Ông định giờ trò sàm sỡ đấy hả? Ông Sáu bực mình đáp, Thì bà phải nói rõ là đẩy đít xe, Chứ nói chung chung thì bố mà ai biết được, nào đấy, Ông Sáu hợp hực đi vòng ra sau, Rồi nghiến răng đẩy mạnh, Cuối cùng cái xe cũng vọt lên qua ổ gà, tiền đường lão cũng đẩy cố luôn cho tới cái bụi tre khi nãy. Chỉ có điều còn chữa tới nơi, từ phía xa xa đã thấy một cái xe máy phóng lại, trên đó chính là hai người mặc bộ đồng phục công an xã. Vừa nhìn thấy họ bà thiên liền mặt xám như cho, chứ khảo đã vội vàng xưng, Đất này là tôi chợ ở ruộng nhà tôi, chứ không phải tuyên cắp đâu. Hai người bước xuống lấy từ trong cầm ra một quyển sổ Một người trong đó nghiêm giọng: Bà Thi à Chúng tôi đã cảnh cáo bà rất nhiều lần Cái việc tự ý trở trộm đất quá ải Quá tâm bàm bận Hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản sư phạt Lên sau đó thì người này quay sang ông Sáu Cả ông nữa Hai người thông đồng với nhau Cho nên lần này tuyệt phật cả hai Ông Sáu nghe vậy thì chấn mắt vội vàng giải thích À ấy chết Hai cậu hiểu lầm rồi Tôi chỉ ra đây chơi, xong phụ giúp bấy đẩy xe đất thôi. Không tin ai người cứ hỏi bấy mà coi. Vốn cũng đằng sẵn tức cái lão này, tiền đà bà thi cũng quảng luôn cả lão. À không phải đâu, chỉ cả ông ấy rủ tôi ra đây chở đất đấy, ông ấy là đầu xó. Ông Sáu nghe vậy thì suýt ngã, mặt đầu bừng chỉ thẳng mặt của bà. Bà, bà đúng là cái loại cháu chở. tôi phụ giúp đẩy đít cho bà, thế mà bà không biết ơn, lại còn quay ra cắn lại cả tôi. Như bắt được thấp mà bà thì tiếp tục tố cáo. À đấy, lão ấy nói tôi mới nhớ. Khi này lão ấy còn sầm sỡ chạm vào mông của tôi. Hành xem phải xử lý thật nặng. Cái lão này gian manh và dâm dây lắm. Bà, bà. Người công an một lần nữa nhìn thẳng ông Sáu. Ông Sáu à, lời cậu bá nói có đúng không? Có đúng khi nãy ông sợ mông cậu bá không? À, th thì tôi, tôi sợ mông, nhưng mà để đẩy đít thế nhưng, nhưng... Thôi, ông không cần phải nói nữa. Như vậy là chúng ta đã rõ rồi. Bây giờ mở hai người về trụ sở ủy ban để làm việc nào Trên quãng đường về đó Mặt ông Sáu bây giờ tím bầm cả lại Nhìn bà Thi như thể muốn lao tới để ăn tươi nuốt sống Mặt bà Thi thì vẫn còn cưng cưng Còn hất nàm ra điều để chọc thức Ông Sáu né lầm bầm Tiền sư đấy chứ Không biết hôm nay là cái ngày gì mà đen vậy Dính ngay phải cái con mụ mộ mồm hoa mép dài này Kế phần này về nhà Mày biết tại ông mày cứ đợi đấy Vậy là khi không sóng né ăn hai kê án phạt vào mồm Ngoài số tiền bị phạt thông đồng trở trộm đất này Còn phải bồi thường cho bà ti một khoản khá khá về cái tội giảm sỡ Hôm ấy về nhà ông còn bị vợ chửi cho một trận té tát Trời đất ơi Ông Sáu ơi là ông Sáu sao lệnh nhục vậy chứ cái con mẹ thi cái nó hơn gì tôi Người thì khô quát khô keo răng lợi lệnh cảnh da đen như là da trâu Thì chẳng hiểu ông thích nó ở cái điểm nào nữa Mà giữa ban ngày ban mặt ông đi xảm sỡ nó Để đến nỗi công an người ta gô cổ lên ủy ban Thế này có nhục không chứ hả Ông bảo tôi còn dám vóc mặt ra đường nhìn ai Ông Sáu bây giờ đau khổ giải thích Tôi có làm gì nó đâu Nó gọi tôi ra đẩy hộ Nó cái xe đất thì tôi đẩy hộ Thế nào nó lại vui cho tôi cái sội xảm sỡ Rồi thì rủ nó đi chở đất mà cái con mụ đó nó nổi tiếng điêu ngoa ở cái làng này mà lại không có tin tôi mà đi tin nó Bà Sáu nghe vậy thì lử mắt. Tôi tin ông mới đàn lạ đấy. Cái chứng cứ nó rảnh rảnh ra. Chính miệng ông thừa nhận ông sở mông nó. Biên bản người ta viết đủ luôn còn chối hả? Giỏi đất ơi nhục ơi là nhục. Ông Sáu điền tiết ném mảnh cái đéo cày ra sân vỡ loang soàng rồi ông quát. Bà cầm miệng ngại ngay đi. Nói nữa tôi vào cho gãy rằng đó. Tôi đã bảo là tôi bị oan. Tôi thề tôi có nói điều thì trở đánh tôi chết. Thế ông giờ trò cục xúc lại còn thể độc, và Sáu bấy giờ mới chịu nín nhịn, nhưng dễ đến cả tuần sau, hai ông bà chẳng nói năng với nhau câu nào. Đường đường là một thằng đàn ông lại bị một con mụ quá trọng chơi khăm, cầu thức này ông Sáu nứt không trôi, trong đầu cũng bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Hôm ấy mới xâm sẩm tối, mà bầu trời tớ mịt mùng đen đặc, một lát sau mưa bắt đầu chút xuống, gió thổi vù vù lạnh buốt Từ phía chỗ với vườn của nhà bà Thi, một cái bóng đen đang từ từ tiếp cận. Sau khi trèo qua cái tường rượu rã, hắn tiến thẳng về chỗ chuồng gà. Đến khi một ánh chớp lóe lên, mới biết ấy không ai khác chính là lão Sáu. Giống như một người có thâm niên ngành nghề lâu năm, bước vào trong chuồng khô khoáng một lúc, hai tay của lão đã cầm bốn con gà béo ục. Lão nhếch mép đoạn tự lẩm bẩm: "Cái con mụ già" Để mai tôi cho mày ngắm rượu ngay trời nhá. Câu nói vừa dứt Cũng là lúc mà ông Sáu kêu lên oai oái. Khi bước ra chỗ vườn Đến chỗ của cái đống đất ải trở trộm Thì bất trợn dưới chân của lão dẫm phải Thứ gì đó đau nhói Vì trời tối không có đèn pin Lão chẳng rõ khi nãy mình dẫm phải gì Chỉ biết rằng thốn đến tận rốn Dưới chân khả năng cao đã đầm đìa máu chảy Tuy nhiên đây không phải là lúc ngồi xem phước thương, lão nghĩ rằng nén đau, nhanh chóng chào có bức tường rồi chuẩn đi mất hút. Sáng hôm sau khi mà nhiều nhà còn chưa kịp thức giấc, đang nghe xa xa vọng đại tính trời đông động của bà Thi. Tổ cha cái thằng nào con nào, cho mày đêm qua lén vào nhà bà ăn cắp của bà, bà rùa xà dòng họ như chúc mày ăn gà mắc ngạn, ra đường thì gặp tai nạn chết đường chết chợ. Nghe tiếng của bà chửi mọi người chẳng buồn ra xem bởi cái chuyện ấy nó xảy ra như cơm bữa. Họ chỉ thương xót cho thằng ăn cắp sợ rằng nó cũng khó lòng mà nuốt trôi. Thế nhưng ngược lại ông Sáu lúc này vẫn đang nằm trong chăn. Nghe thế vậy thì chẳng những không tức mà tỏ ra đắc trí. Đáng đời cái con mụ già. Mày chửi to nữa lên. Cho khản cổ chết cha mày đi. Vừa dứt câu thì ông Sáu miệng vội xít xoa tay bóp chặt bàn chân. Dì đó lúc này đã được dịt bông băng vải trắng Hôm qua lúc về nhà thấy bàn chân máu chảy đầm đìa Ông vội chạy ra vải nước rửa sạch Sau đó thì dịt lại Tay máu cầm được nhưng vết thương vô cùng đau bút Mà đến quá nửa đêm Ông mới có thể chụp mắt Lúc bà Sáu hỏi Thì ông đáp Khi nãy tôi đi xuống cái chỗ chuồng gà che chán lại, Chẳng may dẫm vào cái mảnh sành chảy máu thôi Bà Sáu chẳng một chút nghi ngờ vội vàng lý bông băng Rồi thì cồn sắt khuẩn giúp chồng Có điều sáng hôm sau Trong đúc cho gà ăn Bà từ thấy rôi ra thêm bốn con Kết thẩm với việc sáng nay Nhà mụ ti trời đông đồng Bà vội vàng chạy lên rồi hỏi Ông Sáu à Ông mau khai thật đi rất cổ hôm qua ông đi đâu Tại sao nhà mình là có thêm bốn con gà Nhưng sờ nhớ ra chuyện gì Ông Sáu bây giờ vội vàng đáp à, Thế hả Đêm qua lúc một tôi ra chỗ chuồng gà che chắn Thì thấy có bốn con đang đứng ở trên bà tường Tường gà nhà mình thế là tôi vội nhốt vào trong đó Thôi chết Thì bắt nhầm gà nhà bà Thi Để tôi đem trả lại Bà điên à Nhã nhầm thì nhầm luôn đi Bà có đem trả lại con mụ ấy nó cũng chẳng cảm ơn bà đâu Nó còn đổ vạ bổ lưu lên nữa đó Ngắm thấy lời của ông Sáu nói đúng Tính của mụ Thi từ bà chẳng lạ Nổi tiếng đánh đá và chu hoa Đặc biệt chở mặt như để chở bàn tay. Bởi vậy mà đâu có ai dám dây vào và điện đáp. Thế nhưng mà tôi thấy cơ thế này không ổn lắm đâu. Bảy phát hiện ra chắc là tế cả lò nhà mình đen mất. Bao sáu bây giờ điện thật lưỡi. Bả đúng là lo xa mà. Phát hiện làm sao? Mỗi mà dám bước sang đây là tôi chặt chân. Tôi nhất bà cứ đem thịt ăn dần để tôi nhắm rượu. Còn cái việc bảy chỉ mặc xác bảy. Mồm điện tay bảy chỉ bảy nghe. Giờ không muốn những sự việc cũng đã rồi Bà Sáu cũng chỉ biết đành bấm bụng làm theo Bốn ngày liên tiếp sau đó Bữa nào nhà ông cũng linh đình thịt ngà ê hề Thang hồ đánh chén no nê Còn phía bên kia Bà Thi sau ba ngày liên tục Thì cuối cùng loa cũng già Chẳng còn sức để chơi nữa Ông Sáu thế vậy thì khoái chí lắm Cậu tức bấy lâu nay cũng có phần dịu bớt Nhưng với ông như vậy là chưa đủ chưa thấm tháp gì so với nỗi nhục mà bà ta vu oan cho mình dạo trước. chỉ có điều khi kế hoạch trả thù tiếp theo còn chưa thực hiện được, ông đã phải đối mặt với một điều kinh hoàng khác. đã chính đã cái vết thương nơi bàn chân dạo trước, nhưng tưởng nó sẽ từ từ ăn ra non rồi hồi phục. thế nhưng không, càng lúc vết thương ấy càng trở nên đau buốt, có đêm mông còn chẳng tài nào ngủ được. bà sáu sốt ruột lo lắng. thời chết rồi. có khi nào ông bị uốn ván không? Hôm nay tôi cùng với ông lên viện kiểm tra Chỉ tôi lo lắm Ông sáu bắt đầu sợ trả rõ đêm hôm ấy ông dẫm phải cái gì Mà sao vết thương độc như vậy Sau khi lên viện tiến hành Tất cả các xét nghiệm chiếu chụp cùng thử máu Đến khi nhìn tật kết quả Hai người mới như hoàn hồn Ông không hề bị uốn ván Họ chỉ kết luận ông bị nhiễm trùng mù Dẫn đến đau nhức và sưng tấy Họ cắt trông một ít thuốc kháng quẩn Cùng một vài lọ thuốc nhỏ rồi dặn về nhà mỗi tối nhỏ trực tiếp vào vết thương trước khi đi ngủ. Chỉ có điều là sau khi đã làm đúng theo những gì bác sĩ căn dặn, nhưng tình trạng vết thương không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Ngược lại vết thương càng đỏ loét, nhìn rất gây sợ. Từng mô tinh bên ngoài đã bắt đầu đen sạm rồi lan rộng, màu xanh màu vàng liên tục diễn ra thối hoắc. Một lần nữa hai ông bà lo cọc bắt xe lên viện tỉnh, nhưng kết quả cũng không khác gì tuyến huyện. Thực sự họ cũng chẳng thể nào tìm ra được nguyên nhân, chỉ có là đưa cho một số loại thuốc điều trị triệu chứng ở bên ngoài. Ông Sáu giờ đây bắt đầu cảm thấy sợ, ông trộm nghĩ có khi nào. Mình hôm ấy đang bị mưng mổ lại ăn thịt gà, cho nên thành ra biến chứng như vậy. Nhưng dù đã thế nào, dùng bao thuốc loại gì cũng chẳng đỡ, đằng này càng dùng lại càng nặng thêm, khiến ông không sao có thể lết đi được. Đã hai đêm rồi ông Sáu gần như là thức trắng. Cả đêm nhanh nhó riêng hừ hừ từ vết thương sưng bổ. Nguyên cả bàn chân của ông dần đây sưng lên. Động vào là ông dãy nảy đọc buốt lên đến tận ốc. Hôm ấy trong lúc nhỏ thuốc bà Sáu đến tiếng hỏi. Hay là hôm ấy ông đi ra chỗ chuồng gà dẫm phải cái gì đó có độc. Ông cố nhớ lại coi mình có bị vấp vào đâu. Để lát nữa tôi ra đó tôi kiểm tra thử. Nghe vậy thì ông Sáu trột dạ là bởi vì ông vẫn vấp phải chỗ đó. Ông cũng chẳng dám nói ra sự thật. Bởi thế khác gì lại ông tôi ở bụi này, khai rằng đêm đó mình đi ăn cắp. Ông đáp lại một cách vu vơ. Thì hôm ấy trời tốt loạn trạng. Làm sao tôi nhớ được chính xác cái chỗ nào? Bỏ hỏi thế ngang đánh đố. Bà Sáu liền kiên quyết. Không nhớ được thì cũng phải cố nhớ. Phải tìm được nguyên nhân mới biết đường điều trị chứ. Chưa thử hết các loại thuốc rồi, càng ngày vết thương của ông lại càng nặng. Cái như thế này tôi sợ nó bị nhiễm trùng, có khi phải cắt cưa cả chân nữa chả biết. Tuy bà Sáu nói có phần hơi quá, nhưng khả năng ấy cũng không phải là không thể xảy ra. Nghe xong thì ông Sáu lại càng thêm phần sợ. Ông định bụng bữa nào phải lên qua đó để xem rút cuộc mình dẫm phải cái gì. Biết việc này không thể chậm trễ, ông Sáu mặc dù chân đang đau nhưng vẫn phải liều mấy ấy chờ sau khi bà Sáu đang ngủ say, ông lò ngò ngồi dậy, bước lại chỗ tù cầm đích cái đèn pin rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra bên ngoài. Đích nhắm tới đương nhiên là chỗ vườn sau của nhà bà Thi. Ông vẫn nhớ như in hôm đó mình dẫm phải cái gì cạnh một gốc cây chuối già. Nếu mọi thứ không bị xáo trộn, ông tin rất nhanh, mình có thể tìm ra được thứ đó. Sau một hồi hì hậu khó khăn lắm, ông chéo qua được bức tường rồi nhảy vào bên trong. Lo dò từng bước chậm rãi ông cũng chưa dám bật đèn pin lên ngay, mà ngồi im để nghe ngắm. Đến khi chắc chắn đã an toàn mỗi mon men từ từ tiến đại cho cướp cây chúa già bữa nọ. Lần mò trong bóng tối một hồi, đến khi tay sờ phải thứ gì đó nhọn nhọn, ông mới chịu dừng lại. cái đèn pin được bật lên, nhưng ở chế độ yếu nhất là mờ như con đom đóng đực. Đập vào mắt của ông là một cái mảnh xanh màu xanh nhạt nhìn qua giống như một cái vỏ chai bị vỡ, tuy nhiên nó chỉ lộ ra một gấp, phần còn lại vẫn ẩn khuất trong tầng đất ải. Ông lầm bầm chửi thề, bố khỉ, nó nhọn thế này thảo nào mà hôm đấy máu chảy nhiều thế. Bố tiền sư cái thằng nào uống bia xong lại đem ra động vất, báo hại ông suýt chết. Đang lùi cuối, bỗng nhiên phía sau lưng của ông có tiếng sột sột nhẹ, đến khi ngoảnh lại thì ông hú hồn hú vía nghe toáng cả lên. Trời đất đôi, cô ma! thì người kia cũng sợ hãi hết toán rồi nhảy bổ về phía ông mà ôm chật cổ. Mà, mà, đâu? Đình thần nhìn lại lúc này ông Sáu hoàn hồn, hóa ra đó không ai khác chính là mụ thi. Khi nãy dưới cái ánh đèn mở, nhìn khuôn mặt khô quắt như táo tàu, cùng cặp răng li minh hô bản quốc. Mắt trận ngược của bà thì khiến cho ông tưởng rằng mình gặp ma. Đến khi cả hai chấn tính lại thì bà buông cổ của ông rồi đứng mắt. Ông Sáu, Đằng đêm đăng hôm bông lẻn vào nhà tôi làm gì? Ông định ăn trộm hả? Không đợi, trông trả lời bật lại tiếp. À, tôi hiểu rồi. Có phải ông thấy tôi ở một mình quá? Ông định đêm hôm lẻn vẫn đây giờ cho đổi bại về không? Ông mau khai thật đi. Không tôi la lên cho cả làng cả nước được biết bây giờ. Ông Sáu nghe vậy thì suýt nôn, Ông nhổ tuyển bãi nước bọt xuống đất rồi đoạn bảo: Kể loại bà có biếu không tôi cũng trả thèm. Thế hả? Theo ông nói... Đêm hôm ông mò vào vườn nhà tôi làm gì Thì tôi đi đái Ông bị điên à Nhà ông có sao ông không đái Là chạy tận sang vườn nhà tôi Tóm lại ông có nói thật không Hay là để tôi chi hô lên Đã biết rõ sự lệ hại Của cất lo phóng thanh ông Sáu chỉ đánh khai thật ai chết Có gì từ từ nói sao nào Làm gì mà cứ sồn sồn lên thế Thế tóm lại ông có nói không Tôi đếm từ 1 đến 3 đấy Ông không nói là tôi hét lên đấy Được rồi được rồi tôi nói chả là cái hôm tôi đẩy xe đất hộ bà đó, tôi phát hiện bên trong đó có một miếng mảnh sành, tôi nghi ngờ đó là đồ cổ. Hôm nay tôi lẹn qua đây để tìm hiểu. bà thi nghe xong từ một lần nữa lửm mắt. từ trong cơ hội cuối này, tôi sẽ đếm từ một đến ba. nếu ông còn nói nhằng nơi quậy, ông được trách tôi đây. ấy không, tôi nói thật mà, bà đây nhìn đi này, có phải mảnh sành đây không? vừa nãy ông sáu vừa soi cái đèn pin, bà thi thấy vậy từ từ bước lại. Bà bê cái tảng đất lên rồi quắc mắt à, à, Ông nói cái này là đồ cổ hả Ông có bị thần kinh hay không hả Hay là ông ấm đầu Rõ ràng đây là cái mảnh chai vỡ Ông hỏi cả cái làng cái nước này Xem có ai bảo đây là đồ cổ hay không Ông sáu bây giờ liền phân bua Thì thế tôi mới nói tưởng Nên là đêm hôm nay tôi mới sang đây để kiểm tra Đến lúc này thì tôi biết không phải đồ cổ Thì thôi tôi về tôi ngủ nha Chào bà Này lão định đánh bài chuồn đơn hả? Không có dễ vậy nhá. lão màu đứng lại. Chuyện này phải nói cho ra ngô ra khoai. vừa nói bà vừa ôm tảng đất đuổi theo. Ra đến chỗ sân lão ta chạy thoát. Bà cứ như vậy quăng thẳng về phía của lão. Tuy nhiên cũng chính cái ngành động ấy đã khiến cho cả hai người một lần nữa á khẩu. Nhưng tưởng bên trong đó là cây chai bia. Thế nhưng sau khi tảng đất vỡ ra thì đó không phải. tên là một bắt màu ngọt xanh ngập. Châu mép bị mẻ bất một cấp. Cái ánh mắt của hai người liền rắn chặt. Ông sáu cũng tạm thời quyên bẵng đi ý định bỏ trốn. Từ từ xoay cái đèn pin lại gần. Ông cầm chiếc bát lên quan sát. Đếch nhìn chung quanh ông thấy trên đó họa lên rất nhiều các hoa văn cùng chữ cổ. Lật cái đế lên đông còn thích cả dấu chuyện. Chỉ có điều lúc này buồn đất bám vào nên nó cũng không quá rõ nét. Những điều đó cũng đủ để trông nhận diện. Đây chắc chắn không phải là một cái bát bình thường Họ có thể nói nó là một món đồ cổ Giá trị chính xác bao nhiêu ông không biết Nhưng chắc chắn là có giá Hai mắt của bà Thi lúc này đang hau hấu Bà nhìn cái bát không trước mắt Đến khi đỉnh đưa tay giật lại Ông Sáu đang vội vàng giấu ra sau lưng Bà làm cái gì đấy? Cái này chẳng phải bà nói bên trong tầng đất kia Chả là cái mảnh xanh Thở thế nha tôi về đây Tuy nhiên bà Thi... Thì dễ gì để cho ông cũng được Bà lao tới như một con hổ cái Hai người cứ như vậy ra sức mà rảnh giật Trong lúc sơ ý Bà bị cái mảnh bát kia Cắt vào tay Máu chảy đầm đìa linh láng Thế vậy ông sáu hoảng hút Hai người bấy giờ mới chịu dừng lại Ông máu được cái bát kia cho tôi Đây là đồ vật của nhà tôi Ông trả lại nên không tôi hét đến bây giờ Đừng có hỏng nha Cái thứ này là do tôi phát hiện ra Nó phải thuộc sở hữu của tôi Hơn nữa đất này cũng là nhà bạn ăn thấp ở ngoài đồng trên đầu phần là đất của bà. Bà lấy gì mà đòi quyền sở hữu? Hai người ai cũng có cái lý của mình, cứ như vậy giữ đêm giữa hôm đứng đó cãi cọ ầm ầm. Những con chó nhà chung quanh cũng sủa lên inh ỏi. Thế tiếng động mấy nhà hàng xóm gần đó đột tục mở cửa chạy sang, ông khá bấy giờ vội lên tiếng ngăn. Ông sáu bà thi, đang đêm hôm hai người có cái chuyện gì ở ầm ĩ to tiếng thế, để không để cho ai ngủ ha À bác khá đây rồi, bác vào đây phân xử giúp tôi Cái lão sáu này đang đêm lẻn vào nhà tôi định ăn cắp cái bát cổ Bác mau đòi lại giúp em Ông sáu cũng chẳng vừa ông đáp Bà đừng có điêu ngoa Cái bát nào nhà bà hả? Nhà bà nghèo rứt mầm tơi lấy đâu ra bát cổ Cái bát này là bát của nhà tôi Là do tôi phát hiện ra Thôi thôi, hai người có chuyện gì thì cứ bình tĩnh đi Nếu mà không phân xử được thì đem ra chính quyền nhà họ giúp Cứ ẩm mỹ cạnh cọ thế này cũng không phải là cách nghe tôi, mỗi người nhịn một câu cho nó đỡ mất hỏa khí. Thế lời của ông khá nói có lý, hai người cũng dịu lại hơn một chút. Họ biết nếu cứ tiếp tục cãi cọ như vậy, sau cùng cũng chẳng đi tới đâu. Họ đành rất díu nhau đến nhà ông Khánh trưởng thôn. Đang ngủ, ông Khánh giật mình bởi nghe tiếng gọi giật giọng cùng tiếng đập cửa rầm rầm. Bác Khánh ơi, ông mở cửa, cho em có chuyện cần nhờ bác giúp. Ông Lục Tùng chạy ra mở cửa. Thế ông sáu bà thi lúc này mặt người nào cũng gầm hầm Tay cổ họ đang rằng một cái đồ vật hình như là một chiếc bát Sao, có cái chuyện gì mà đêm hôm hai ông bà gọi cửa như cháy ngã thế hả Cứ bình tĩnh nói tôi nghe xem nào Rồi sau đó cả hai thiên nhau lín thoáng Cứ người này nói chưa xong thì người kia đã nhảy vào miệng Khiến cho ông Khánh đứng nghe mà nhức cả đầu Được rồi, được rồi, được rồi Từng người nói một thôi Không là tôi sắp điên đầu đến nơi rồi đó Sau khi đã hoàn toàn thông tỏ mọi việc Ông Khánh suy nghĩ đắn đo Sau cùng thì ông đưa ra biện pháp phân xử. Thôi được Theo tôi thì bây giờ thế này nhá. Vậy cái việc cái bát này có phải là đồ cổ hay không Rồi giá trị bao nhiêu hiện giờ cũng chưa thể biết chính xác Ngày mai hai người hãy đem nó lên huyện Nhà mấy cường hàng lớn dám định giúp nếu mà cảm thấy được thì bán luôn Rồi sau đó chia nhau mỗi người một nửa tiền Như vậy là êm đẹp cả hai Nhưng rồi lại còn vấn đề khác Ây là ai cũng muốn giữ cái bát đem về nhà Sau một hồi đấu khẩu cãi cọ họ quyết định giao lại trung khánh trưởng thôn giữ tạm Ngày mai cả hai tới đó rồi cùng đem lên huyện để bán Cuộc chiến sau cùng cũng khép lại Cả xóm được một phen nhốn nháo mất ngủ vì cả hai ông bà Tầm mở sáng ngày hôm sau Cả hai một lần nữa tìm tới nhà ông Khánh Người băng tay kẻ bó chân kinh như vậy đèo nhau trên con xe cọc cạch đi lên huyện Đầu tiên là họ tìm tới cửa hàng nhà ông Phú Chọc. Ông này cũng không hẳn là cửa hàng lớn nhất. Họ chỉ tiện đường tạt lên vào trước mặt thôi. Chỉ thấy hai người ăn mặc luộm thuộm chân tập tĩnh. Người thì ôm tay nhăn mặt ông Phú không khỏi ngơ ngác. Hai người đi đâu thế này? Chúng tôi đâu phải bệnh viện? ai ông đừng hiểu lầm. Hôm nay chúng tôi tới đây có món cổ vật muốn bán. Thật sự hai người có cổ vật hả? Ha? Ồ hai cái ông này. Thì tóm là ông có mua không? Không mua thì để chúng tôi đi cửa hàng khác. Thấy kì, em tớ lỡ miệng mời hai bác vào bên trong. Sau khi đã vào tới nơi, ông sau mấy giờ thò tay vào trong bụng, móc ra một cái bọc đen, bên ngoài còn buộc dây chuối. "Đây này ông xem đi, đây là cái bát cổ gia truyền của nhà tôi, ông xem mua được bao nhiêu." Từ từ mở cái bọc ngay sau khi nhìn thấy, ông phú không khỏi ngỡ ngàng, ánh mắt của ông dần bị thu hút đến khi không sao rời khỏi. Chỉ nhìn thấy thái độ ấy Ông Sáu và bà Thi Cũng có thể đoán được sư bộ Vật này giá trị át hẳn là không nhỏ Thế nhưng rồi họ thấy sức mặt Của ông Phú bỗng nhiên thay đổi Hiện lên một sự sợ hãi Xong rồi ông ta vội buông cái bát à, tôi xin lỗi Nhưng vật này tôi không dám mua Hai người mau đem đi nhanh giúp tôi Sao vậy Chẳng là cái bát này không phải đồ cổ Ông Phú không giải thích Liền xua tay giống như đuổi một thức bệnh dịch đáng sợ Đến khi cả ngay bước ra khỏi cửa Ông lập tức đóng chặt cửa lại Hai người ông xấu bà thi ngơ ngác Chẳng hiểu vừa rồi đất xảy ra chuyện gì Tuy nhiên họ không bỏ cuộc Tiếp tục tìm tới một cửa hiệu khác lớn hơn Trên đoạn đường tới đó Hai người còn thì thầm trao đổi Quái thật chứ Sao kỳ này thái độ của ông ta thay đổi nhanh vậy nhỉ Rõ ràng lúc trước thấy vẫn còn hứng thú tôi còn đang định ở phía giá trên trời Ây vậy mà ngay lập tức ông ta quay ngắt chả yêu thế nào cả. Bà Thi ẩm vừa nói, tôi cũng thấy lạ thật á. Nhưng mà thôi, cứ đem qua bên cửa hàng khác xem họ bảo thế nào. Nhưng rồi điều tương tự một lần nữa lặp lại, cửa hàng của ông Thịnh cũng liên tục hắt hủi xua đuổi hai người như đuổi tà. Sao cộng họ quyết định đem tới cửa hàng to nhất, cũng là cửa hàng nổi tiếng lâu năm. Đây chính là cửa hàng của ông Kiệm, Tính đến nay nhà ông làm nghề được ba đời. Quả thật số đồ cổ cùng bảo vật tiếp xúc nhiều không đếm xuể, Bởi vậy rất ít hoặc gần như không bao giờ ông nhìn nhầm. Khởi đầu cũng đã xử đón tiếp nhiệt tình nồng hậu như bao cửa hàng khác. Nhưng khi chiếu cái đèn pin xuống phần đáy bát, ngay lập tức sắc mặt của ông Kiệm cũng liền thay đổi. Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, hai ông bà tin chắc cái bát này thực sự có vấn đề. Tuy nhiên khác với những cửa hàng khác, Ông Kiệm không hề xua đuổi mà có vẻ từ tốn hơn. Xin cho tôi được mạng phép hỏi. Cái bát này hay ông bà lấy ở đâu? Ông Sáu nhanh miệng đáp. Cái bát này là dông cố tổ của nhà tôi để lại. Này gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Cho nên tôi quyết định đem đi bán. Nghe vậy thái độ của ông Kiệm liền biến đổi. Nếu mà hai người không chịu nói thật, tôi chẳng còn gì để nói. Hai người hãy mau về đi. Ông Sáu tái mặn khi câu nói cậu mình. Vậy là có thể dễ dàng bị phốc trần Bà Thi nghe vậy thì vội đỡ lời Ây, có gì thì ông bình tĩnh cho thu thật vì ông sáng giờ hai chúng tôi cũng đi rất nhiều cửa hàng Nhưng mà đi tới đâu họ cũng không mua Còn liên tục xua đuổi Hai chúng tôi không hiểu rốt cuộc cái bát này có vấn đề gì Mà họ lại tỏ ra sợ hãi như vậy Ấc Kiểm bấy giờ liền thở dài Nếu như tôi đoán không có nhầm Thì cái bát này chắc chắn hai người đào được ở đâu rồi đem lên Chứ không thể là cái vật danh truyền được. Bà thì không khỏi nổi cái ốc trước câu nói của ông. Dạ, tại sao ông biết rõ như vậy à? Thật ra thì tôi cũng chẳng phải cao siêu gì đâu. Mà bất cứ người nào em hiểu một chút đồ cổ cũng đều dễ dàng có thể nhận biết. Bà biết dưới đáy bát này viết cái chữ gì không? Hai người bấy giờ cùng lắc đầu ông kiệm rõ rạc bảo. Là chữ tử, chữ tử đấy ông bà có biết không à? Nghe thấy như vậy cả hai liền buồn ruột chân tay Ông bảo sao? Chứ, chứ, chứ từ là sao hả? Ông kiểm bấy giờ tiếp tục giải thích Thế hai người tội nghiệp cho nên tôi cũng nói thật nhá Cái bát này tính ra đúng là một đồ cổ Hơn nữa còn cực kỳ có giá trị đấy chỉ có điều nó là thứ đồ vật của người âm Tất được niêm phong và đóng dấu lại Kẻ nào mà dám chiếm hữu Sao phải chịu lời nguyền thảm khốc đấy? Đến tận lúc này hai người mới hiểu ra hết mọi sự tình Thả nào mà nhiều cường hàng trước đó lại đuổi họ như để đuổi ta Không muốn động đến thứ này Ngày bình thường thì không nói Riêng những tên buôn đồ cổ không kể nào là không biết đến sự đáng sợ Của những món đồ dính về đời nguyện Từ xưa tới giờ không ít những kẻ vì lòng tham Sau cùng đều phải trả giá bằng tính mạng Bởi vậy mà trong giới buôn đồ cổ có một quy định bất thành văn Thế những cái đồ thuộc về người âm Hay dính về lời nguyện Thì họ đều không mua Tiền thì ai cũng tham Thế nhưng mà phải biết được chỗ nào lấy Và chỗ nào không thể lấy được Thế tâm chẳng vui mừng phấn khởi Khi bắt được đồ cổ Ra đây cả hai đầy chuyển sang lo no lắng và sợ hãi Họ vội vàng tránh xa cái bát Nhìn nó giống như là một thứ đồ ma quỷ Đem lại vận xui Ngồi như là chết chân tại chỗ Dưới cả nửa tiếng đồng hồ Ông sáu bấy giờ mới có thể mở miệng Dạ nếu như ông đã rõ Mong ông chỉ cách giúp chúng tôi Bây giờ cái bát này nên làm thế nào Ông Kiệm chỉ nói đúng có bốn từ Trả về chỗ cũ Dạ thế nhưng mà chúng tôi đâu biết Nó ở chỗ nào đâu mà trả Cái này là do chúng tôi tìm thấy Trong một tảng đất ở ngoài đồng à Ông Kiệm bấy giờ liền lắc đầu Vậy thì tôi cũng chịu thôi Cái việc về tâm linh Thì tôi cũng không am hiểu quá sâu Nhưng mà tôi biết thứ này càng đến lâu càng không tốt. Hai người hãy nhanh chóng nghĩ cách mà xử lý. Ông sao mấy giờ đề xuất táo bảo? Hay là lát nữa tôi đi ra ngoài cho khúc sông ném quách nó xuống đó? Ông thấy như vậy có được không? À không. Ông tuyệt đối không được làm vậy đâu. Làm thế khác nào ông lấy đồ của người khác mà ném đi sẽ chồng giận họ thêm đấy. Chỉ có cách duy nhất là đem trở lại mà thôi. Hai ông bạn lúc này nhìn nhau khóc không thành tiếng. Bóng dưng thì lại dính vào cái của nợ này. Bây giờ đem bán cũng không được, để cũng không xong, vứt đi thì cũng chết. Đúng là tự mua dây buộc mình, chúc rắc rối vào người. Khác với lúc đi, về mặt của hai người bây giờ trở nên như là đưa đám. Ai cũng phải sợ cầm cái bát kia. Sau cùng thì phải chia nhau, mỗi người cầm một đoạn. Tại bà đó, tất cả mọi chuyện lật tại bà đó, khi không bà đi trở trộm đất ai làm gì. Để vỡ được cái của nợ này. Bây giờ báo hại tôi khốn khổ khốn nạn. Ông Sáu lòng bảo trách cứ. Bà Thi cũng chẳng vừa bỏ gân cổ. Ồ hai cái lão già này. Chính lão là người đầu xó mà. Ai bỏ đêm qua lão lẻn vào vườn nhà tôi. Rồi lôi cái của nợ này ra. Cứ vất ở đó thì mọi chuyện đâu đến cái nông nỗi này chứ hả. Suốt cả chẳng đường về. Cả hai cái liên tục xì xèo. Chỉ có mắng lại. Khiến cho người đi đường không khỏi ngước nhìn từ hai con người thù địch kết nhau giờ đây họ về gắn với nhau như sam vì đang chịu chung một kiếp nạn và rồi điều đáng sợ đã sẽ đến với bà thi cho vết cắt nơi lòng bàn tay lúc trước giờ đây đã bắt đầu biến chứng sưng tính mẩn đỏ dính nhiễm trùng hết như chỗ chân của ông sáu tối ngày hai kẻ zen la người vì đau đớn riêng về cái phần bắt cổ cũng luân phiên đổi qua đổi lại nay để ở nhà ông sáu tiệm may mang sang nhà bà thi Thế cứ để tình trạng này mãi không ổn. Hôm ấy ông Sáu quyết định tập tỉnh lên sân nhà bà Thi để tìm biện pháp giải quyết dứt điểm. Bà này, hay là bây giờ tôi với bà ra đồng cứ tìm loanh quanh thử xem có phát hiện được cái ngôi mộ nào hay không? Trước khi thế này thì tôi đau chết mất. Bà Thi ôm mặt nhăn như khỉ. Ông nói vậy không phải. Để tôi với ông đi ra ngoài đó. Rồi sau đó cả hai lọ mọ bước ra ngoài đồng Giờ tới những chỗ bốc đất ải trộm rộng trước tìm kiếm. Bà Sáu tháng hai người đi đâu cũng có cặp có đôi thì máu ghen trong lòng của bà lệ nổi lên. Bây giờ ông còn gì để nói nữa không hả? Tôi biết ngay mà. Ông với cái con mụ đó có tỉnh ý dằn dữ với nhau. Bà nằm rõ mười rồi kia phía này ông chết với tôi. Nói rồi thì bà phi lại túm máu túm cổ của ông mà rằng xé. Ông Sáu bấy giờ chỉ biết ú ớ. Không phải, không phải như bà nghĩ đâu. Tôi với bà ấy chỉ là đi đi tìm mộ thôi. Đến khi đất bình tĩnh lại, ngồi nghe ông Sáu giải thích kỹ càng thì bà mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Thế sao ông không chịu nói cho tôi từ trước, cứ thậm thà thậm thuộc một mình có bên ấy, chả tôi, tôi, tôi hiểu lầm thì sao? Rồi đất ơi, bà nghĩ cái gì vậy bà Sáu? Tôi ngần này tuổi rồi, thả còn không nổi sức đâu mà làm cái chuyện đó, trời đất ơi! Nói xong thì ông lại nhăn mặt ôm chân và vội vàng đến đưa ông ngồi lên giường rồi bảo Hai người cũng thật là Nhưng cái chuyện dính dáng đến tâm linh nghiêm trọng như vậy Tại sao không tìm thầy tìm thợ người ta giúp đỡ Mình người chân mắt thiệt biết cái gì mà giải quyết Ông Sáu nghe vậy thì như tỉnh cả người Ờ nhỉ Cái chuyện đơn giản như vậy sao lại không có nghĩ ra chứ sao này đầu óc nó cứ sao sao vậy đó Cứ như kiểu bị lẫn đấy Bà bà xem này xung quanh đây có thể nào Được mời vị giúp tôi không trên chỉ không phải tôi chết đến nơi rồi Bà Sáu mấy giờ ngẫm nghĩ trong dân nát Thì bảo Chẳng cần phải đi đâu xa Ngày xã bên có thể chính cao tay lắm Vùng mình có chuyện gì từ đầu đến giờ Đều nhờ thể ấy hít Để mai tự qua bên đó thử coi Sau khi hay tin Thì bà Thi cũng nặng nặng đòi đi cùng Vậy là sáng ngày hôm sau Trên chiếc xe đạp cọc cạch Ông Sáu vẹo lưng đèo hai người đàn bà phía sau trần đồng đào sẵn thì chớ, hai mồ ngồi sau liên tục huyết qua huyết lại, khiến cho ông lão đào mấy lần suýt đâm đầu xuống mương. Hai cái bà này, cô im đi không? Hay là cô muốn đi bộ không hả? Bây giờ cả ngày mới chịu dừng lại, tuy không ngọ nguậy cùng khẩu chiến, nhưng những cái ánh mắt lườm huyết, sự hằn học khó chịu không dễ gì có thể hít được. Bởi vì có sự chuẩn bị từ trước, cho nên sáng nay cả ba người đi rất sớm tới nơi thì vẫn chưa ai tới cả. đứng trước cánh cổng gỗ bà ti bấy giờ cất giọng: thầy chính, thầy chính ơi, mau mở cửa giúp chúng tôi với thầy chính ơi. từ trong nhà một người đàn ông mặc bộ quần áo cổ tàu màu nâu sậm, miệng ngầm quê tâm từ từ bước ra. ai đây? có việc gì mà tôi tìm tôi sớm vậy? Dạ chúng con người bên làng riêng, để có chút chuyện nhà thầy giúp à? sau khi bước vào bên trong bây giờ ông sáu mươi chậm rãi thuật lại hết đầu đuôi cùng mọi việc. sau khi nghe cả hai đều bị cái mảnh bát kia cắt vào chân gây ra thương tích, sắc mặt của thầy chính trở nên nghiêm trọng. mau, hai người mau đem cái bát ra đây cho tôi coi nào. cầm cái bát thầy đưa lên ngang mặt để quan sát. lát sau còn lấy thêm cặp kính đưa lên cao hướng về chỗ bóng đèn. quan sát rất lâu, ba người cũng không dám lên tiếng nói gì. Chừng 15 phút sau Thì thầy bấy giờ quay lại chỗ ngồi Nhìn ba người rồi bảo May mà mọi người đến đây Tìm tư kịp thời Chỉ nếu không để lâu hơn Sợ rằng không chỉ những vết thương kia Thậm chí có thể mất mạng chứ không chừng đấy Nghe xong anh nấy đều tái mặt Bà thì như sắp khắp rồi lắp bắp Thật, thật vậy hả thấy Tôi không hù dọa ông bà đâu Đây là nghi thức tùy táng Rất phổ biến thời phong kiến Đặc biệt là những tầng lớp vô quan Khi bà chết thì họ thường được đem chôn cùng nhiều vàng bạc của cải và các đồ vật chân quý. Trước bát này cũng như vậy. dừng lại một nơi thể chính bấy giờ lại tiếp. Thông qua những ký tự cùng hoa văn trên trước bát này thì dường như nó có từ thời nhà Lê. Phòng chứng niên đại không phải mấy trăm năm. Nói về giá trị thì cực kỳ đáng giá. Những điều thầy chính vừa nói hoàn toàn trùng khớp với những tay buôn đồ cổ mà hai ông bà đã tìm tới hôm qua. Tuy nhiên khác với họ Không nói được rõ và chi tiết như thầy chính Im lặng nãy giờ Bà sáu mấy giờ mới thưa Thưa thầy Nếu như thầy biết rõ mọi chuyện tưởng tận như vậy Chắc thầy cũng có cách để cứu giúp gia đình chúng con vậy không Thầy chính bấy giờ gật đầu Thực ra nói cái việc này khó thì không khó Nói dễ thì cũng không phải Cái quan trọng là phải xem người đã khuất kia là ai Chấp niệm ra sao Và có chịu buông tha cho hai người hay không Bà Sáu bấy giờ liền ngơ ngác Giả ý của thầy là sao à Còn vẫn chưa có hiểu lắm Thầy có thể giải thích rõ hơn được không Được rồi Tôi nói nôm na thế này để cho mọi người hiểu này Người chết cũng giống như người sống tính cách và oai lực của mỗi người là khác nhau Lúc sống họ như thế nào Thì chết đi cũng sẽ như vậy Nếu như linh hồn kia chịu buông tha cho mọi người thì rất dễ Còn nếu không sẽ cực kỳ rắc rối Dạ thưa thầy phải làm sao mới có thể gặp được họ? Vì điều này thì mọi người không cần phải lo lắng, Từ khắc có cách thông linh với họ. Thế vẫn còn chưa an tâm mong 6 bây giờ để nói chen. Dạ thưa thầy, Thế còn vết thương ở chân thì sao? Có cách gì chữa được không ạ? Thầy chính điểm đạm đáp. Ông đừng có lo, Nếu như họ chấp nhận tha lỗi, Từ khắc vết thương sẽ lành, Còn không thì dù thuốc tiên cũng không thể cứu được. Sau khi mọi nghi vấn trong lòng đều đã thông tỏ, không để mất thời gian, thầy chính cầm bắt cổ bước lại gần chung hương án. Đầu tiên thầy lấy từ trên đó xuống một trái nước màu hồng nhạt, xót một ít giảm biếng vài mềm, thầy lau sạch sẽ chung quanh cây bát. Đến khi lau xong, toàn thân bát bao phủ một màu hơi hanh đỏ và lẫn màu ngọc bích, ta lên cây vẻ vừa huyền bí vừa dễ sợ. Ba người ông sáu lúc này lặng lặng bước lại trước hương án rồi quỳ xuống, trình lại y áo một chút. Thầy chính bắt đầu lên nhang rồi làm lễ gọi hồn, tay vừa lầm bẩm bắt quyết, miệng của thầy gì dầm độc chú, cái lâu lâu ông lại giờ giờ quanh cây miệng bắt. Đờ một lúc những ngọn nến trên hương án bắt đầu dao động, phía sau lưng của mấy người ông sáu, một cơn gió lạ từ đâu thổi tới, mang theo hơi lạnh khiến cho cả ba người nổi đầy gai ớn. Thế vậy thầy chính chỉ hơi cựn lại đôi chút mà thôi. Rồi sau đó tiếp tục làm lễ. Bất ngờ trước mắt của thầy cái bát bắt đầu lắc lư, lát sau còn như rung lên, phát ra những âm thanh đáng sợ. Bây giờ thầy mới lấy từ trong người ra một lá bùa màu vàng, đưa lại ngọn đửa đèn cầy, vừa miệng đọc chú ngữ. Lập tức lá bùa bừng lên bốc cháy, thầy thả vào cái bát cổ thì non liền rung lên dữ dội. Ngồi phía sau mấy người thấy như vậy thì hoàng hồn, sắc mặn thầy lúc này nghiêm nghị. Hôm nay thầy làm lễ thỉnh hồn, Là muốn thay đổi mặt những người ở đây nói lời xin lỗi Vì họ vô minh không biết nên chốt mạo phạm Này thành tâm sám hối xin ngài đại xá Khi câu nói vừa dứt Dường như là trong căn nhà đâu đó vang lên tính cười Rồi sau đó là một giọng nói lẻ nhẹ Như là đại cát xét vang lên. Ba người của ông sáu thấy như vậy Nhưng không sao có thể hiểu được Riêng thầy chính thì nghe rõ một một từng chữ Không dễ dàng vậy đâu Ta đã chờ đợi ngày hôm nay suốt mấy trăm năm Để có thể dễ dàng buông tha cho họ Cả hai kẻ đó đều phải chết Còn có cả người nữa Người dám nhúng tay vào chuyện này Người cũng phải chết Sau việc hoàn toàn vượt ra ngoài những gì suy đoán trước đó Phong hồn kia chẳng những không dễ dàng buông tha Mà còn tỏ ra vô cùng tàn ác bá đạo Để chính nghe xong thì cả người khựng đi Dễ đến cả phút đồng hồ sau mới hoàn hồn trở lại Sao rồi thầy Linh hồn kia có đồng ý buông tha cho chúng tôi không ngồi phía sau bà ti bích sợ Giọng đầy lo lắng hỏi Thầy chính bây giờ về mặt khó coi Từ từ quay lại Tình hình xấu rồi nó chẳng những không tha cho hai người Mà giờ đây còn muốn quàng cả tôi và chết chung Cái gì Nào muốn giết chúng tôi giết cả thầy Thầy chính kẽ gật đầu Đúng vậy Chính miệng của nó nói vậy Xem ra chuyện này phức tạp và rắc rối hơn tôi tưởng Xin thể mau nghĩ cách cứu chúng tôi Chúng tôi chưa muốn chết Có gì cứ bình tĩnh đi Đầu khắc có đó hao lóc bây giờ cũng không có giải quyết được gì Chỉ cần làm tôi thêm rối ruột mà thôi Thông qua một tia thần hồn vừa hiện ra Để chính có thể phần nào cảm nhận sức mạnh đáng sợ của nó Người xưa có câu Sông lâu lên lão làng Thì người chết cũng vậy Chết lâu thành lão quỷ Nó là một linh hồn giả cỗi đã chết mấy trăm năm Dù không tu luyện bản lĩnh cũng chắc chắn không phải tầm thường Thầy chính lúc bấy giờ nhìn mọi người Xem chừng bây giờ chỉ còn cách tìm ra ngôi mộ rồi phóng ấn nó lại Như vậy mới mong có thể giải quyết rứt điểm được mọi chuyện giả nhưng mà chúng con đâu biết ngôi mộ đó nó nằm ở chỗ nào Hai người đừng có lo tôi đã có cách tìm ra ngôi mộ đó Hôm ấy thầy chính dừng hết tất cả công việc lại Đi theo ba người trở về làng giềng, rồi đi thẳng ra chỗ cánh đồng. Nhìn cánh đồng đầy mênh mông, đầu đầu cũng như đâu bao phủ một màu trắng bạc của đất ai Sau khi dẫn thầy ra chỗ ruộng, nơi mà mình ngay bốc trộm đất, quan sát chung quanh thể chính bấy giờ vào. Có thể ngôi mộ đó không nằm ở đây, là bởi vì trải qua rất nhiều vụ cày cấy, cấy xới đi xới lại. Những lớp đất bề mặt đã bị xáo trộn dịch chuyển. Mọi người cũng cho rằng như vậy là phải, là bởi vì bữa trước họ đã tìm rất kỹ chung quanh đó, đều không phát hiện được gì. Biết lúc này đây tìm bằng mắt thường thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thầy chính bèn sử dụng biện pháp tâm linh, trong cái bắt cổ kia ít nhiều xuất lại một vài tia khí tức của con quỷ. Thầy chính sẽ thông qua đó để tìm ra ngôi mộ. Sau khi cầm lấy cái bát cổ Thì thấy bấy giờ lê tiếp từ trong tay nải Ra một lá bùa cùng với la bàn phong thủy Miệng thì thầm chú ngữ Sau cùng thì đốt lá bùa Linh thả vào trong bát Tức thì ngay sau đó Cái la bàn bỗng nhiên có phản ứng Cái kim bên trong Sau khi quay một vòng Thì dừng lại ở hướng đông nam Dẫn thẳng xuống cuối lô Nơi có một cây đại già hoa nở đỏ rực Chầm chậm bức tứng Bước đi về hướng đó càng tiếp gần thì cây la bàn phản ứng càng mạnh, cây kim liên tục trao đảo. Ánh mắt của thầy chính cống dần trở nên ngưng trọng. Sau khi mấy người tới nơi, Cũng là lúc cây la bàn xoay tít như thể mất phương hướng. Đi vòng cái cây đại quan sát một lượt, thầy chính là mờ cảm thấy cái cây này có điều gì đó bất thường. Thầy quay qua hỏi đám người âm sáu: cây đại này do ai trồng và đã có từ bao giờ chứ? Bà thi nhìn ông sáu, ông sáu nhìn vợ, cả ba đều lắc đầu. Dạ về điều này thì chúng con không biết. Chỉ biết được rằng nó đã mọc từ rất lâu rồi. Nhớ lúc còn bé vẫn ra đây chân châu thả diều. Thầy chính bấy giờ gật đầu đoạn bước lại trước gốc cây bới bới những đám cỏ giống như đang tìm thứ gì. Thầy đang tìm gì vậy ạ Chỉ tay xuống dưới đất thầy đáp. Mọi người nhìn đây, mọi người thấy đất xung quanh đây có điều gì lạ không? Đánh mắt nhìn xuống ngọn lúc này mới để ý, màu đất chỗ này đen kịt giống như ai chết nhọ nổi lên vậy. Nếu như lúc bình thường những chi tiết ấy chẳng làm cho ai để ý, thì theo thổ nhưỡng và đặc tính của từng khu vực mà nó sẽ có màu tương ứng. Nhưng này nghe thầy nói vậy, mọi người nhận ra điều bất thường, do rằng chung quanh đó đất đều có màu nâu sẫm, chỉ riêng quanh gốc đại màu đất đen kịt khác biệt. Có phải thể nghi ngờ ngôi mộ kia nằm dưới gốc cây này? Thầy chính bấy giờ gật đầu. Đông đại như vậy, nếu không tin tôi có thể chứng minh cho mọi người thấy, cây đại này hoàn toàn không giống như bình thường. Rất câu, thầy lấy ra một con dao bằng đồng nhỏ, bước lại chỗ gốc rồi khẽ rạch lên đó một đường. Những tượng nước mổ chảy ra sẽ là màu trắng đục, thế nhưng mà không phải. Thứ chảy ra lại là một màu đen kịt, Mọi người thấy vậy ai nấy đều xứng sờ. Thế này, thế này là sao à? Thầy chính bây giờ liền giải thích. Đây là điều mà tôi muốn nói. Tôi nghi ngờ cây đại này không phải do ai đón chồng, mà là nó tự mọc. Tuy nhiên nó lớn lên không phải bằng dưỡng chất thông thường, mà còn hấp thụ trong mình rất nhiều tà khí. Nghe thầy nói xong, thì mọi người đều bất giác lùi lề viết sau tránh xa gốc cây đại. Nhưng hồi bé ông Sáu không biết toàn ra đây thả diều nô đùa, bây giờ nghĩ lại không khỏi dùng mình giận gánh. Việc tìm thấy ngôi mổ lúc này coi như đã xong, phần việc bây giờ cần làm là phong ấn nó lại, quay sang mấy người thầy điện dặn. Mọi người bây giờ về nhà đi mua sắm cho tôi ít hoa quả tiền vàng đổ lễ, cầu với một con gà mái đen ra đây. Nhưng thứ đó ở quê vốn không khó tìm, bà Thi, bà Sáu, hai người vội vàng đi về nhà chuẩn bị. Sưng ông Sáu thì bắt gà mái đen. Tuy nhiên sau khi về nhà nhìn hết đàn gà, chẳng có con nào màu đen cả. Đột nhiên như sự nhớ ra điều gì, ông lại bước qua nhà bà Thi, chèo vào tường vào bên trong. Nếu ông nhớ không nhầm, nhà bà có một con gà mái màu đen, bước trước ông định bắt, nhưng sau đó thấy gầy quá rồi đại thôi. Quả không sai sau khi tìm quanh vườn, ông thấy nó đang lối hối bới run chỗ gốc cây chuối, lại lừa chỗ gốc tường, bằng một đồng tác kết sức chuyên nghiệp ông đã tóm gọn mày chạy đi đâu hôm trước mày thoát nhưng hôm nay mày tới số rồi sau khi buộc chân buộc cánh cẩn thận ông vội vàng đem ra đồng cho thầy chính chờ đợi thêm một lát thì hai bà cũng ra tới nơi trên tay sách theo rất nhiều hoa quả hương đăng cùng đồ lễ như lời của thầy chính dặn lúc nhìn thấy con gà mái đen thì bà thi cứ ngơ ngơ không biết cái lão này bất ngờ ở đâu Sao nhìn giống hệt gà của mình Bà kéo ông ra một góc rồi đoạn bảo, Này ông Sáu à Sao tôi nhìn con gà này giống gà nhà tôi thế à Ông Sáu bây giờ nói là Cái bà này buồn cười thật đấy. Gà nào mà chả giống gà nào Giờ vào đâu mà bà bảo đó là gà nhà bà Vơ va vơ vẩn Thế gà này ông bắt ở đâu Ông nói tôi nghe thử đi Bắt ở đâu là việc của tôi Không việc gì tôi cũng phải trình báo với bà đang định lên tiếng chất vấn tiếp Thì lúc này thầy chính đã quát Hai cái người kia Không lại đề phụ bằng bầy biện lễ ngải Ở đó mà đôi co cãi cỏ đó hả Bài thi bấy giờ véo mạnh Và mạn xuyên của ông Ông cứ liệu cái thần hồn nhá Lên lên tôi về tôi đếm gà mà thiếu con nào ha? Tôi sang tôi đốt nhà ông đó Bài biện tất cả mọi thứ xong Vào cái chỗ đất cao Kiểm đi đếm lại không thấy thiếu gì Bây giờ thầy chính mới gật gù rồi ngồi xuống Trình lại y áo cho ngay ngắn, thể lên nhang rồi bắt đầu làm lễ. Chỉ thấy tay của thể liên tục bắt ấn, miệng lầm nhầm đọc những lời chú ngữ không ai có thể hiểu được. Lâu lâu thể lệ điểm về chỗ cây đại, phương vị mỗi lần mỗi khác. Sau chừng 15 phút đồng hồ mọi thứ diễn ra hết sức bình thường, thầy thu ấn quyết bước lại cho bản lễ rồi cầm đít nhĩa gạo trắng. Lần lượt dài gạo đều quanh phạm vi gốc cây đại. thể còn tới xuống dưới nước một thứ gì đó màu đỏ nhớt nhớt. Mọi người chỉ im lặng quan sát. Tiếp theo đó thể bước tới trước con gà rồi cười rí chói. Thế thì con gà thi gạo liền chạy tới, sau đó ra sức mổ lấy mổ để. ông sáu có hiểu thì bèn hỏi: Thể đang làm cái gì vậy á? Thể không đáp, đưa tay lên miệng, ra dấu kêu họ giữ im lặng. Ánh mắt của bốn người dán chặt vào con gà. Nó vẫn đang làm những động tác hết sức bình thường gạo chung quanh gốc cây để ăn. Tuy nhiên rất nhanh sau đó họ để có một khoảng nhỏ con gà sau khi đó bước vào, nên lập tức bước ra, cả cũng không hề mổ dù chỉ là một hạt. Sau chừng nửa giờ thì bước lại đó quan sát, mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Khoan nhỏ ấy có hình chữ nhật bề ngang chừng 60 phân, bề dài chừng 2 m. Ngay lập tức trong đầu ai nấy đều nghĩ tới một thứ, đó là một cỗ quan tài. Cái, cái này có phải cổ quan tài không thấy Thầy chính mỉm cười rồi gật đầu Đúng là như vậy Nhưng sao con gà kia có thể biết mà né tránh Thầy chính bấy giờ liền giải thích hắc kê cũng giống như là miêu linh Cả hai đều sở hữu trong mình rất nhiều khả năng tâm linh đặc biệt Linh miêu được ví như sứ giả giữa hai cõi âm dương Còn hắc kê đặc biệt nhạy cảm với âm khí Câu chính bởi vậy sau khi cảm nhận được âm khí nồng đập tại khu vực kia nó đã không còn ăn mà né tránh Nghe xong mọi người đều ổ đi một tiếng, hóa ra một con vật bình thường nuôi trong nhà, lại cũng có khả năng kỳ diệu đến vậy. Vậy mà trước giờ đối với ông Sáu nó chỉ là một thứ mồi nhắm thơm ngon bổ dưỡng. ngâm lại ông không khỏi lắc đầu cảm thán. Vậy tiếp theo đây chúng ta phải làm gì? Tôi sẽ ứng đối với vị trí này, sẽ tiến hành phong ấn huyệt mộ kia. Nếu như may mắn mọi chuyện coi như kết thúc. Không để mất thêm thời gian thầy chính ngồi xuống, dùng bàn tay đo đạc, Tại phía một đầu hướng đông hình chữ nhật Dịch xuống dưới một găng tay Thầy đánh dấu một chữ X Tiếp tục dịch xuống riêng hăng căng tay Hơi trích về bên trái Thầy lại đánh thấu thêm một chữ X nữa Sau cùng tiếp tục dịch xuống một găng tay Thầy đánh dấu thêm một chữ X Tổng cộng là có ba chữ Không thẳng hàng từ trên xuống dưới Đứng xem công nhìn được tò mò Bà Thi bấy giờ khẽ hỏi Dạ thầy đang làm gì vậy à Tôi đang áng chừng theo vị trí để xác định ba nơi quan trọng. Đầu tiên là trung mi tâm, sau đó là trái tim, sau cùng là huyệt đan điền Chỉ cần điểm chúng ba nơi đó, linh hồn kia vĩnh viễn không cách nào thoát được. Nghe xong mọi người không khỏi hang hốc, một phần vì bất ngờ, một phần vì không thể tin nổi. Đúng là trong giới huyền thuật có những thứ kỳ lạ mà không dùng được lẽ thường lý giải. Lấy từ trong người ra ba cây đinh bạc giải như que đũa, Còn một đồng xung hình vuông rỗng ruột sở cây đinh qua đồng xu Nhắm đúng vị trí chỗ đánh dấu cây nãy để đóng xuống Từng tiếng cảnh cách vang lên Cây đinh cứ như vậy thun thút một lúc, Sau thì ngập cán Đứng bên cạnh mọi người hồi hộp Cầu mong cho mọi việc diễn ra thuận lợi Sau khi đóng cây đinh thứ nhất Thì tiếp tục lặp lại với cây đinh thứ hai Đó chính là chỗ trái tim Có điều lần này Sau khi chỉ đóng được một nửa Bóng một cơn gió lại chẳng biết từ đâu thổi tới, đem theo hơi lạnh thấu xương như thể gió mùa đông bắc. Cơn gió bất thường khiến ba người của ông Sáu sợ hãi, vội vàng đưa mắt đảo quanh. Dường như cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm, thể chính thoáng cực lại nghe ngắm. Cơn gió kia thổi ảo qua một cái rồi tắt liệm, sau đó mọi thứ trở về bình thường như lúc trước. Để tay thử bấm đồn, thể chính sau đó lại tiếp tục công việc. Từng tiếng canh cách vang lên đều đều Cuối cùng thì chiếc đinh thứ hai Cũng đã được thành công đóng xuống Chỉ có điều khi còn chưa kịp thở vào Thì một cơn gió lạ lại xuất hiện Không giống như cơn gió trước đó Cơn gió này liên tục không ngứt Mỗi lúc dường như lại càng trở nên mạnh mẽ hơn Bề tài của mọi người nghe tiếng vù vù Cây đại lúc bấy giờ ngả nghiêng Những tàu lá vần vật giống như cánh tay của người đang múa lẫn trong tiếng gió còn có một giọng nói âm vang khàn khàn lúc xa lúc gần một lũ không biết sống chết lại dám ngang nhiên xâm phạm nơi ở của bản tọa ta sẽ bắt các người phải trả giá xích câu thì mọi người Thích trên cao mây đen đã uồn lùn kéo tới bầu trời mới đó quang đãng vậy mà như thể có ai đó dùng tấm vải đen chụp lại ánh mắt của thầy chính hiện lên một tia lo lắng mọi người mau lùi lại đi hay mau lùi lại Thức thì thầy rút rồi cái đinh thứ ba, ý định muốn ghim nốt vào huyệt vị đan điền để khóa chặt kết ấn. Khác với ngày kỳ đinh trước, lúc này mọi chuyện không hề dễ dàng. Khi mũi đinh vừa chạm xuống, thầy chính cảm thấy có một áp lực vô hình để nặng lên cánh tay. Sợ mỗi nhát gõ uy áp càng tăng lên khủng bố, đằng người thầy hủy xuống mặt mày biến sắc. Chứng kiến sự việc ấy ông Sáu toan bước lại phụ giúp, nhưng thầy bấy giờ vội ngăn. Đừng con lại đây Cái chỗ này nguy hiểm lắm Mọi người không có giúp ích được gì đâu Đúng như vậy chiếc đinh này nhìn thấy đóng xuống giống như chỉ cần dùng sức Nhưng ẩn dấu bên trong Thầy phải vận dụng rất nhiều năng lượng tâm linh để đối kháng Người bình thường chạm vào sẽ bị phản chấn hộp máu Nặng thậm chí mất mạng ngay lập tức Trên vai của thầy lúc bấy giờ như có cả tấn đá đang đè nặng Chừng động tác nhấc chân nhấc tay đều vô cùng khó khăn vất vả. Mặt của thầy mỗi lúc một tái mét, mồ hôi diện ra trên trán thành giọt. Đến khi chiếc đình đóng được một nửa, thì từ trên cao những tiếng sống rền vang, anh chấp nhập nhằng sáng dựng. Cùng lúc ấy thì miệng của thầy chính học ra một bộ máu lớn, ánh mắt lặc thần đỏ đẫn như là sắp ngất. tay cầm cây đinh mà thầy run dày, hơi thở đứt quãng khi rồn rập. Lúc đại thiều thảo đầy khô khốc Và rồi điều gì đến cuối cùng cũng đến Để không cách nào có thể Cố thêm được nữa Lập tức ngã quỷ Rơi vào hôn mê bất tỉnh Tăm người ông sáu thế vậy Thì hết hồn hết vía hô hoán nhau bỏ chạy với người một tay một chân dìu thầy trở về Phía sau lưng bọn họ Tiếng sấm sét tiếng gió rít xen lẫn tiếng cười âm u khô khốc Vẫn không ngừng vang vọng Chồng mày cứ đợi đấy Ta sẽ trả thù, ta sẽ trả thù. Quay trở về nhà với tâm trạng hoảng hốt, thầy chính cứ như vậy mê man không biết gì cả. Ta thầy nằm xuống giường kẹt kéo tấm chân mỏng đắp ngang ngực, ông sáu mấy giờ mới quay sang hai bà. Hai bà ở đây chăm sóc thầy cẩn thận, tôi chạy ù qua gọi ông Khánh, lần này chắc to chuyện rồi đấy. Sau khi tới nơi ngồi nghe ông thuật lại đầu đưa mọi chuyện, ông Khánh lập tức vội vàng đi tới. Sì thì gì chuyện liên quan đến tính mạng con người là không thể nào đùa được Mai sau sau khi hai người quay trở về thể chính lúc này cũng tỉnh lại Có điều nhìn sức khỏe vẫn còn yếu lắm Thể thấy trong người sao rồi Có cần chúng con trở đi bệnh viện không Thể chính cái lắc đầu thầy bảo Không cần đâu Khi nãy tôi bị hao tổn nhiều khí lực cho nên tôi ngất đi Chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày là sẽ ổn thôi Mọi người đừng quá lo lắng Âu Khánh bấy giờ liền tiếng rồi trách móc. Sao một sự việc quan trọng như vậy, mọi người không bàn bạc với tôi, mà lại tự ý quyết định để bây giờ đến nông nỗi này chứ? Âu Sáu bấy giờ liền phân trần. Xin lỗi ông, quả thật là chúng tôi cũng không nghĩ nó lại diễn biến theo chiều hướng ấy. Các ông thật là... Khi câu nói vừa dứt cũng là lúc ngoài trời cơn mưa đổ xuống, nhưng điều đặc biệt cơn mưa này không hề lan rộng. Mà chỉ xảy ra trong phạm vi bắn kính là làng diện Lên trong cơn mưa Người ta còn phát hiện tiếp những điều lạ lùng Nước mưa bình thường không màu không mùi Nhưng trận mưa này khiến khắp cả làng bốc lên Một thứ mùi hôi tanh ngai ngái Màu sắc cũng nhợ nhợ đỏ Chứ không hề trong vắt Mưa mới được một lúc Đứng bên trong nhà mọi người bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khó chịu Mọi người có người thấy mùi gì không? Sao tanh và ngái vậy chứ? Ông Khánh vừa nói vừa nhành mặt, đâm mắt đảo quanh để tìm kiếm. Tiệm quanh nhà không thấy mọi người bước ra đầu hè, và ra tới nơi thứ mùi kia liền bốc lên nồng nặc khiến cho ai nấy đều ho lên sặc sụa. Trời đất ơi! Hình như ở ngoài này, chẳng lẽ chẳng lẽ là là do nước mưa? Dù không mấy tin vào điều đó, nhưng ông Khánh cũng hứng thử một vài giọt rồi đưa lên trên mỗi người. Thật thì ông bấy giờ vội vàng hất ra. Bởi chính xác thứ mùi kia là do nước mưa gây nên Thầy chính đức bấy giờ vẫn còn đang nằm trên giường Nhưng hiểu ra được điều gì thì liền vội vàng bảo Nguy rồi lần này thực sự sắp gặp Nguy rồi Đứng bên cạnh bà Sáu lo lắng rồi hỏi Thầy bảo sao Nguy, nguy là sao hả thầy Đây là huyết vũ hay còn gọi là mưa máu Là đềm báo sắp sửa con đại họa ập tới Chẳng lẽ nguyên nhân chính là từ ngôi mộ cổ kia Tôi không có chắc Nhưng mà rất có thể là chính do nó Có lẽ cái thứ kia đã thoát được ra ngoài Chuẩn bị ra tay trả thù ngày tới đâu thì cái ốc khắp người Cơ bà Sáu nổ lên đến đó Sợ việc mỗi lúc càng trở nên nghiêm trọng Giờ đây không còn là việc riêng của đám người Mà đây là chuyện của cả làng Kiểm chứng xong ông Khánh bước vào trong nhà Với một khuôn mặt đầy hoang mang nguy rồi thầy à Thầy nghĩ cách gúp dân nàng này đi Chứ theo thế này thì chúng tôi nguy mất Thầy chính bấy giờ gắn gượng ngồi dậy Ánh mắt vô cùng lạc thần yếu ớt Ông cứ bình tĩnh Sợ nơi đất có thổ công sông có hà bá Cả kia tuy mạnh Nhưng mà chắc chắn không thể nào tự tung tự tác Bốn làm gì thì làm đâu Ông Khánh bấy giờ ngơ ngác y có thể là sao Chúng tôi vẫn chưa có hiểu lắm y của tôi là mọi người hãy gia đình Là một cái lễ thỉnh thành hoàng làng Sẽ để giúp đỡ Liệu có được không thầy Mà phải tỉnh bằng cách nào. Ông cứ gọi cho những vị trưởng họ có chức sắc trong làng gia đình thành tâm lễ bái, rồi sau đó tỉnh thánh tượng đem ra chỗ cây đại, cẩn đầu tôi sẽ lò liệu. Nhưng mà sức khỏe của thể bây giờ liệu giờ đã ổn không? Mọi người đừng lo, tôi không phải giờ đó làm phép, chỉ thế dân làng mình cầu khẩn thôi, để mau đi kẻo muộn. Sở việc lúc này đang vô cùng cấp bách. Ông Khánh chẳng dám chậm trễ Vội chạy ra chỗ nhà văn hóa Rồi gọi lo in ỏi Chỉ chừng một nửa tiếng sau Thì bất chấp mưa gió Mọi người đều đã có mặt Ai nấy đều hoang mang ngơ ngác Nhìn mọi người ông Khánh nói lớn Kinh thưa các vị Hôm nay tôi sở dĩ gọi mọi người ra đây Là có một việc vô cùng hệ trọng Làng Diệng hiện nay đang đối mặt Với một thực thể tâm linh đáng sợ Tôi biết nói ra chuyện này nhiều người phản đối Bạn là tôi nói xạo mê tín Nhưng mọi người nhìn đi Cơn mưa kỳ lạ ngoài kia từ lúc cha sinh mẹ đẻ lần đầu tiên tôi gặp. Các ca tôi tin là các vị cũng thế. Nên tới đây thì ông thắng dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp. Sau khi chạy qua chỗ ông Sáu, được ông kể lại mọi sự tôi mới biết chuyện này có liên quan đến ngôi mộ cổ Nằm dưới chút gốc cây đại ở ngoài cánh đồng làng mình. Họ đã mời thầy chính ở xa bên đó với ý đồ chấn điểm nhưng sau cùng đã thất bại. Thầy Nói chỉ còn cách thỉnh thành hoàng đàng ra đây giúp đỡ, bây mong có thể cứu vớt. Nếu là lúc bình thường chứ chắc mọi người đã tin lời của ông, thậm chí còn phản đối. Nhưng lúc nãy đây nhìn cơn mưa máu kỳ lạ, dù không muốn tin họ cũng chẳng tiện nào phản ứng. Ông Tố là trường dòng họ Vũ tiếp đời. Chả biết mọi người nghĩ sao, chứ tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời ông Khánh. giờ thì cần tác vô ánh náy, chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Để sau đó có nhiều người gật đầu đồng tình, sau khi đã đạt được sự nhất trí hoàn toàn, bây giờ ông Khánh thay mặt mọi người chủ trì đại lễ. Hạ quỳ thành băng hàng ngay ngắn trước gian chính điện, phía trên đầu của ông Khánh chấp hai tay đầy thành kính rồi nói lời thỉnh nguyện. Bẩm thành hoàng, còn là Khánh, là trường thôn làng riêng, hôm nay còn thay mặt toàn thể dân làng gửi lên ngài lời thịnh nguyện, xin ngài mở rộng từ bi thương xót, kêu chúng con thỏi bàn tay ác quỷ. Trong khói hương trầm tỏa ra nghi ngút, ông Khánh cùng các bậc bô lão chức sắc thành tâm cúi đầu vái tạ. Sau khi vái đủ chín vái, ông cùng mọi người liền khởi xuất thánh tượng, bưng theo Trương Khánh, bộ bắt bửu cùng với ô lọng tiến thẳng ra ngoài cánh đồng. Chẳng rõ có phải thành hoàng làng linh ứng hay không, mà khi giấc tượng đi đâu, bước liền lập tức tạnh tới đó. Khi đi tới chỗ nhà ông sáu họ dừng lại, rồi vào trong mời thầy chính đi cùng. Sẽ tới nơi thì bầu trời ngớt mưa Nhưng mấy đèn vẫn cực kỳ u ám Dân lặng hay tin ủn ủn kéo ra Thành một hàng dài nối đuôi nhau Kín dập cả cánh đồng Không cảnh quanh chỗ cốc cây đại Lúc này cũng biến đổi đến mức Mọi người không dám tin Tờ màu xanh độc toàn bộ thân cây lúc này Đều như chuyển sang màu ánh đỏ Chẳng không có gió Mà những tàu lá liên tục trao đảo lắc lư Tạo nên những chuyển động cực kỳ quỷ dị xét mặt đất cách gốc cây chừng 3 mét có một vết nứt lớn, từ dưới đó bốc lên những luồng khói hắc khí lờ mờ như là bụi than, khiến cho không một ai dám bước lại gần. vẻ mặt của ông khánh cùng mọi người ngưng trọng. Bây giờ phải làm sao đây thưa thầy? Thầy chính lúc này dáng điệu mệt mỏi không đứng được mà phải ngồi ghế quan sát mọi thứ xung quanh một lượt. Thầy chẳng nói chẳng rằng kêu ông sáu đưa cho mình cây tay này lấy từ trong đó ra một lọ mực chua xa, thầy tự viết lên trán mình một chữ thiên. Mọi người không hiểu thầy rút cuộc muốn gì, nhưng không ai lên tiếng hỏi. Sau khi viết xong, thầy kêu mọi người đem bức tượng tới, xong thầy nhắm mắt miệng khẽ lầm bẩm Xin thành hoàng hãy đừng theo thần sắc của con, xã hội cho con ý chí công sức mạnh, để con thay ngài tiêu diệt quỷ dữ. Thầy lặp đi lặp lại câu nói ba lần, chỉ thế sau đó người của thầy run lên, Sư thiên viết trên tráng lập tức phát sáng Sau cùng hai mắt của thầy mở toang Ngày lúc này đây Thầy chính như trở thành một con người khác mấy đó chỉ việc đứng thôi Thầy đã làm không nổi về mà lúc này lưng của thầy thẳng thấp Hai chân đứng nhìn uy nghi đường bệ Cầm mắt không giận mà uy Anh đây một sự nghiêm nghị khôn tả Từng bước đi của thầy khoan thai Nhưng chậm hồng như quả núi Từ từ tiến lại chỗ gốc đại Giống như một sinh thể cảm nhận được nguy hiểm Cốc đại kia liền phản ứng dữ dội Tầng cành cây bắt đầu lắc lư Giống như vô số những cánh tay quỷ Đang ra sức trộm tới Nhìn thẳng vào gốc cây miệng của thầy quát lớn Yêu nghiệt tỏ gần Thầy thật tới còn không mau quỷ xuất nhận lỗi Tể trong hư không hay nói đúng hơn Từ chỗ cốc cây đại Một giọng nói ồm ồm phát ra Chỉ là một tin thành hoàng ngại nhét Cứ muốn ra ngoài trước mặt ta Để hôm nay bản tọa dạy dỗ người Chỉ ngay sau đó phía trên cao bầu trời mây đen u ám Sớm chấp nhập nhẳng diện dĩ Nhưng rất nhanh ở một khoảng trời khác Một đánh cầu vòng rực rỡ bảy màu xuất hiện Để tên đầu đám mây đen kia lập tức tàn ra tới đó Thì chính lúc này chỉ biết đứng nghiêm bất động Hai tay chấp sau lưng mắt nhắm nghiện như là nhập định Trên bầu trời một lửa mây đen Một nửa mây ngũ sắc không ngừng tan xen vào nhau sầm lấn Và rồi trong những đám mây mờ mờ họ thấy hiện ra một khuôn mặt đen đúa dữ tợn, về hai cặp sừng cùng con mắt đỏ ngầu. phía bên kia là một thân ảnh một lão già, tay cầm phất trận bộ dáng tiên phong đạo cốt cũng đang làm phép. một quang cảnh vừa hồng trắng vừa đáng sợ hiện ra trước mắt, ai nấy đều ngược cổ dõi nhìn không chớp. đây chính là một cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa chính và tà. sấm sét nổi lên mỗi lúc một dữ dội. bên kia những đám mây cũng rực sáng như mặt trời chiếu rọi. Cuối cùng trong khoảnh khắc khi đồ bền chính thức va chạm... Một luồng sáng dựng đến trôi mắt... Khiến cho anh nấy không dám nhìn thẳng. Đến khi họ mở mắt ra... Cả mây đen cùng cầu vồng đều tan biến... Bầu trời quang đắng trở lại giống như tất cả hiện tượng vừa rồi... Chỉ là một sức mơ. Kết quả sao rồi mọi người? là thành hoàng thắng ngay con quỷ kia thắng vậy? Lẫn trong đám đồng những tiếng gì rầm nhau nhau bàn tán... Khi đánh mắt nhìn về chỗ thầy chính... Họ thấy thầy đứng im bất động như một phòn tượng đá. Từ từ bước lại khi tới nơi cũng là lúc người thầy đổ gục xuống. áo Khánh vội vàng đỡ thầy đi lại trước ghế. Bây giờ mọi người mới để ý, chưa thiền với trên trán của thầy đã biến mất từ bao giờ. mi mắt của thầy khẽ giật giật, cuối cùng thì cũng mở ra. Nhưng mà người thầy lúc này như thể khô kiệt đi sinh khí vậy. Đến tay chân không sao nhấc lên nổi, dòng của thầy thiêu thảo đứt quãng. Mọi người đừng có lo lắng, con quỷ kia đã bị tiêu diệt, hãy mau đưa tôi về nhà. Đây là câu nói duy nhất của thầy chính, sau đó thầy liền rơi vào hôn mê bất tỉnh. Mọi người vừa mừng vừa sợ, vội cõng thầy rồi trở thẳng đến bệnh viện. Sẽ đến cả mười ngày sau thầy mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại. Có điều là sau sự việc lần ấy, thân thọ của thầy thao tổn đi không ít. Đứng ở bên cạnh đầu giường ông Khánh giọng từ tốn xúc động. Ở này của thầy lớn quá. Giờ đằng chúng tôi thật không biết lấy gì báo đáp. Thế mà dân làng tôi xin chân thành cảm tạ và khắc ghi mãi. Nằm trên giường thầy chính khẽ xua tay. Xin đồng đừng nói vậy. đây là trách nhiệm, cũng đã bồn phận của những người làm nghề thầy Pháp. Thầy may mắn được ăn lộc trời nên phải thay trời giúp dân là lẽ đương nhiên. Một tháng sau khi mà thầy được xuất viện, ông Khánh cũng rất nhiều những bậc chức sắc trong làng, đều đem hoa tới chúc mừng và nói lời cảm tạ. Về phần gia đình ông Sáu và bà Thi, sau sự việc ấy được một phen hú vía, kể là vết thương nơi bàn tay và bàn chân của hai người, sau ngày hôm ấy liền không cảm thấy đau nhức nữa, chỉ một tuần sau liền kéo ra non rồi hồi phục. Qua sùng sướng hôm ấy, ông Sáu mồ hẳn một con gà, rồi mời bà Thi sang đó để chúc mừng đánh chén riêng về phần cái bát cổ rõ ràng lúc trước bà thi đã cất cẩn thận vào trong ngăn tủ ấy vậy mà sau ngày hôm ấy cũng biến đi đầu không rõ nhưng thay vì tiếc nuối hai người cảm thấy vô cùng may mắn vì đã tống tiễn được một thứ đồ âm tà đã giấu rắc cho họ bao nhiêu lần đến đau cùng sợ hãi đoạn thời gian về sau gốc cây đại trường tồn sừng sững bao năm chẳng hiểu vì sao từ từ khô héo rồi chết rũ tuy nhiên câu chuyện xảy ra ngày hôm ấy mãi mãi là một miền ký ức khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân làng giềng, trở thành một bài học quý báu về sự tham lam, cùng những điều linh thiêng mầu nhiệm cho cánh con cháu và những người hậu thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.